Chuyện về cậu bé Mike. Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời một con người là khi anh ta làm những việc nhỏ nhoi, thầm lặng nhưng đầy tình người. William Wordsworth 8 năm trước, tại phòng chờ chuyến bay từ Florida ở New York đến Oha ở Chicago, tôi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi khóc trên băng ghế. Người mẹ ngồi bên cạnh thì có vẻ rất mệt mỏi, cũng là một người mẹ Tôi tò mò muốn biết liệu mình có giúp được gì cho họ không. Vì máy bay đã kín chỗ nên mẹ con họ không thể ngồi chung với nhau. Cậu bé cứ bám riết lấy mẹ, không muốn rời xa. Tuy vậy, ở các chuyến bay ngày thường như thế này, các khoang hạng nhất luôn còn chỗ trống nên Nancy, một đồng nghiệp của tôi, vốn là đại diện bán hàng đặc biệt của một công ty danh tiếng, đã giúp cho hai mẹ con họ ngồi cùng nhau ở khoang hạng nhất. Trao chuyện với nhau một lúc, tôi được biết hai mẹ con Mice đang định quay về nhà ở thành phố CanShat. Họ đã ở nhà Ronald MacDonald tại bệnh viện Long Island Jewish 2 tuần. Mice may mắn sống sót trong ca sinh đôi, đứa em trai chết ngay sau khi sinh và cậu gặp phải vấn đề nghiêm trọng về nội tạng. Mặc dù đã trải qua hơn 30 lần phẫu thuật, nhưng tình hình của cậu bé vẫn không mấy tiến triển. cậu sẽ phải quay lại Florida nhiều lần nữa. Sau nhiều lần đến Long Island, Chavis, mối quan hệ giữa gia đình Mice và các bác sĩ ở bệnh viện này đã trở nên thân thiết. Sau chuyến bay đó, chúng tôi kết thân với gia đình Mice và thường đến thăm Mice khi cậu bé ở tại nhà Ronan McDonan. Mice đặc biệt thích các chuyến bay đến Florida, vì đó là dịp cậu bé được ghé văn phòng của chúng tôi chơi. Ở đấy, Có một bức tường treo chân dung của những người nổi tiếng đã từng đến thăm. Và chúng tôi cũng treo lên đó một bức hình của Miles. Thần tượng của Miles chính là danh ca nhạc đồng quê Gasbrook. Miles có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để chăm chú ngắm hình của Gas. Một ngày kia, trên chuyến bay từ Florida đến Nashville, tôi may mắn có cơ hội ngồi gần Brooks. Khi ngồi thư giãn ở phòng chờ, chúng tôi trò chuyện với nhau. và tôi cho Grups xem bộ sưu tập ảnh của mình. Ông chú ý tới tấm hình một cậu bé với nụ cười tươi tắn và muốn biết về cậu bé. Tôi kể về Mai cho ông nghe, kể về căn bệnh mà cậu bé đang mang trong người, lẫn niềm ngưỡng mộ mà cậu bé dành cho ông. Grups rời khỏi phòng chờ, một lát sau, ông trở lại với cây đàn guitar và bắt đầu sáng tác một vài điệu nhạc với ý khích lệ động viên. Sau đó, Brooks nhờ tôi chuyển đến Mai cây đàn guitar và chiếc nón cao bồi của ông. Tối hôm ấy, tôi mang cây đàn guitar và chiếc nón cao bồi của Brooks đến cho Mai. Ban đầu, cậu bé không tin đó là món quà của thần tượng mình và khi biết được sự thật, cậu đã nhảy cẫng lên sung sướng, tựa như mọi nỗi đau đều đã biến mất. Sau đó, Brooks luôn hỏi thăm tôi về Mai và 6 tháng sau, ông nhờ tôi liên lạc với gia đình cậu bé. Bruce muốn mời Mice đến xem buổi biểu diễn của mình ở thành phố Kansas. Không những Mice được ngồi ở hàng ghế đầu mà cậu bé còn được gặp riêng Bruce sau buổi biểu diễn kết thúc. Suốt một thời gian dài sau đó, Mice phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật nữa. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn tươi cười đón nhận tất cả. Cậu nói với chúng tôi rằng, nét mặt đau đớn của một đứa trẻ luôn bệnh tật giờ đã trở thành nét mặt hạnh phúc của chàng trai luôn ôm cây đàn guitar bên mình. đến Mexico. Tất cả chúng ta đều có những mối liên hệ thật gần gũi với nhau. James Houston. Bố mẹ tôi gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc đua ngựa khi cả hai còn rất trẻ. Họ kết hôn năm 1968 và chẳng bao lâu sau, bố tôi gia nhập lực lượng không quân ở Okinawa, Nhật Bản. Mẹ tôi cảm thấy cô đơn vì không có người mình yêu thương ở bên cạnh. nên bà quyết định sẽ theo bố đến Okinawa. Đến đó, mẹ làm việc trong hội chữ thập đỏ với vai trò của một nhân viên phục vụ. Năm 1970, bố hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đưa mẹ trở về quê nhà ở Monterey, Washington sinh sống. Mẹ tôi tham gia công tác xã hội ở một trung tâm cai nghiện, trong khi bố tôi điều hành một cửa hàng xe máy và làm quảng cáo cho đài phát thanh địa phương. Một thời gian sau, Bố trở thành mục sư ở một nhà thờ mới xây dựng trong vùng. Năm 1997, bố mẹ tôi quyết định đến thăm thành phố Piatto và Latta, sau khi biết được nhiều người đang phải sống xung quanh bãi rác thải ở đây. Họ muốn cùng mục sư Saul Gonzalez, một mục sư địa phương, giúp đỡ những con người khốn khổ này. Mẹ tôi nói với mục sư Saul: "Xin mục sư hãy đưa tôi đến nơi nào mà những người Mỹ khác không dám đến." Một buổi chiều nọ, cả gia đình tôi ở bên ngoài khách sạn chờ xe. Một lúc sau, một chiếc xe 15 chỗ màu trắng dừng lại đón chúng tôi. Người tài xế quay lại nói với cả đoàn: "Mọi người ngồi cẩn thận nhé." Rồi lao đi, bỏ lại phía sau đám khói mịt mù. Sau khi vượt qua chặng đường dài gập ghềnh, chúng tôi đến được khu bãi rác khi mặt trời đã ngả về hướng tây. Chúng tôi lặng lẽ quan sát những con người đang kiếm sống tại đây. Họ phân loại rác thải thành nhiều loại, nào là chất thải dẻo, kim loại, gỗ. Những đôi chân đen đúa, gầy gò bước tới lui trên những đống rác thải. Tôi biết họ phải phơi mình cả ngày dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời từ ngày này sang ngày khác. Tôi nhìn thấy nhiều đứa trẻ ở mọi độ tuổi nham nhốt có mặt khắp nơi. Những đứa lớn thì theo cha mẹ làm việc, còn những đứa nhỏ thì bò dưới nền đất bẩn. Một số đứa đến gần xe của chúng tôi. Hàm trắng trắng tương phản với làn da sẫm màu và cấu bẩn. Theo tôi được biết thì cứ vào thứ năm hàng tuần, nhà thờ địa phương sẽ mang thức ăn đến cho các gia đình ở đây và cứ đến thứ năm, bọn trẻ lại mong đợi những chuyến xe của nhà thờ. Cùng với người phiên dịch, mẹ tôi bước đến nói chuyện với bọn trẻ. Đa số bọn trẻ đều ăn thức ăn thừa của các khách sạn bỏ lại bãi rác. Không những thế, các gia đình sống ở đây đều không có nước sạch để uống. và phải uống bằng thứ nước đã bị nhiễm khuẩn và nhiều loại ký sinh trùng độc hại khác. Mẹ tôi nói, không đứa trẻ nào được ăn những loại thức ăn nhặt từ bãi rác nữa. Rồi bà quay lại phía chúng tôi, mắt trừng trừng. Chúng ta phải làm gì đó để giúp đỡ những người khốn khổ này, chúng ta phải mang đến hy vọng cho cuộc sống của họ. Bố mẹ tôi quay lại vài đoạn phim để mang về cho giáo đoàn xem. Trong đoạn phim, mẹ tôi nói Tôi đã nhìn thấy một đứa bé gái 4 tuổi đánh nhau với một con chim ó để giành một miếng bánh sennquick và một bé trai phải ăn những thức ăn đã bị ô thiêu. Tôi đã quyết định chọn hướng đi cho cuộc đời mình và nó sẽ bắt đầu ngay tại bãi rác thải này. Trở về nhà, bố mẹ tôi nguyên góp được 3700 đô la để xây dựng hai bồn tắm bỏi sen cho khu rác thải. Họ đã thuyết phục một người chủ khách sạn quen ở Puerto Vallarta Cung cấp nước cho hai buồng tắm và mang nước uống sạch đến đó. Trong vòng 2 năm, bố mẹ tôi cố gắng quyên góp thêm thật nhiều tiền để mua thức ăn, quần áo và đồ dùng học tập cho bọn trẻ ở đấy. Họ cũng tìm cách mua một chiếc xe tải để một xe sau chở thức ăn đến bãi rác. Bố mẹ tôi đặt tên cho chương trình từ thiện này là Sứ mệnh đến Mexico. Kế hoạch lớn nhất của bố mẹ tôi trong Sứ mệnh đến Mexico là quyên góp 50.000 đô la để xây dựng trường học, bệnh viện và nhà bếp cho khu rác thải. Và khi mọi người hân hoan chào đón thế kỷ mới, thì bố mẹ tôi lên đường đến khu bãi rác Cuato Valatta để hoàn thành kế hoạch của mình. Chuyến đi ấy cũng trùng với dịp kỷ niệm 32 năm ngày cưới của bố mẹ. Ba tuần sau, bố mẹ tôi đáp máy bay trở về, dù hộ chiếu của bố tôi đã hết hạn, nhưng các nhân viên của hàng không cũng để bố mẹ tôi lên máy bay của hãng Alaska, chuyến bay số 261, và đó là chuyến bay cuối cùng của họ. Vào lúc 4 giờ 36 phút chiều hôm ấy, chuyến bay 261 đâm xuống biển, gần bờ biển Los Angeles. Bố mẹ tôi nằm trong danh sách những người tử nạn. Bố mẹ tôi đã cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi, tuy nhiên hầu hết những chuyến đi của họ là nhằm mục đích mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Ngày 12 tháng 2 năm 2000, có hơn 3000 người tham dự buổi tiễn đưa bố mẹ tôi về nơi an nghỉ. Vào ngày 27 tháng 3, tôi cùng vợ, chị gái và hơn 30 tình nguyện viên của nhà thờ bay đến Puerto Vallarto để hoàn thành nốt những dự định còn dang dở của bố mẹ. Hôm đó, chúng tôi cô nán đau thương khi nghe một sư sâu kể về bố mẹ tôi trong bài giảng của ông. Cuối buổi lễ, tôi thấy một cụ bà bước về phía mình. Bà dừng lại và dang tay ôm lấy tôi. Tôi bèn cúi xuống đón nhận lấy cái ôm ấm áp đó và nghe thấy bà thì thầm bên tai mình. "Ôi, cháu của bà" Điểm đến tương lai. Hãy thắp sáng tương lai bằng cách tạo dựng niềm tin ngay hôm nay. Elizabeth Barnes Browning. Tháng 6 năm 1987, chỉ vài ngày sau khi vợ chồng tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 16, tôi được các bác sĩ chẩn đoán là đang mắc phải căn bệnh ung thư vú. Tôi mới chỉ mới 37 tuổi và thật sự tuyệt vọng khi biết được điều đó. Bị ung thư vú, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ đến cậu con trai 7 tuổi và cái thai trong bụng mình mà lo sợ, làm sao tôi có thể nuôi dưỡng được các con khi phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này. Chúng tôi đã cân nhắc nhiều liệu pháp và cuối cùng quyết định chọn phương pháp phẫu thuật. Mỗi ngày, tôi đều thành tâm cầu nguyện Chúa và đặt trọn niềm tin ở Người. Dù rất tin tưởng vào cơ hội sống sót của mình, Song tôi vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tương lai. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và bệnh tình của tôi dần có dấu hiệu thuyên giảm. Trong những ngày tháng chờ sức khỏe tôi hồi phục, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một kỳ nghỉ vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của tôi vào tháng 4 năm 1990. Trong khi tôi chỉ muốn tổ chức một kỳ nghỉ đơn giản thì Dao, chồng tôi lại muốn tạo ra sự khác biệt trong lần sinh nhật này. Điều bất ngờ nhất với tôi trong chuyến bay đến Miami nghỉ mát Chính là việc tôi gặp lại Karen Cô bạn thân nhất của tôi thời phổ thông Ở sân bay Chúng tôi đã không gặp nhau suốt nhiều năm nay Đêm đó Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ Để chào mừng sự kiện đặc biệt này Tôi thực sự hạnh phúc khi được gặp lại Karen Và thật lòng biết ơn trao ếch đã sắp xếp cuộc hội ngộ này Sáng hôm sau Cảm ơn rau ếch và tôi lái xe và lòng vòng ngắm cảnh và dừng lại ở ga tàu. Tôi rất thích ngắm biển, đặc biệt là trên các tàu du lịch. Chúng tôi bước lên một con tàu và chụp hình kỷ niệm trên bòn. Trong lúc đợi rau ếch đang bận việc gì đó, tôi đứng ngắm nhìn trời biển, lòng thầm ước giá như có thể ở lại đây suốt chuyến hành trình sắp tới của nó. Nhìn đồng hồ, tôi hốt hoảng nhận ra sắp đến giờ tàu khởi hành. Tôi đưa mắt tìm quanh thì thấy rau ếch đang thông thả bước tới. Nhanh lên anh yêu, chúng ta rời khỏi đây thôi, đến giờ chiếc tàu khởi hành rồi. Tôi hát lớn, ừ, anh đến ngay đây. Anh trả lời, con tàu khởi hành khi chúng tôi chưa kịp rời khỏi bòn. Tôi hoảng sợ nhìn trao ếch, anh nhìn lại tôi, miễn cười. Đừng lo em yêu, chúng ta có tên trong danh sách hành khách đấy. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của em. Hãy để nội sợ hãi lùi lại phía sau và tự do vui ngoạn thôi. Tôi không thốt nên lời trước món quà bất ngờ của rau ếch. Karen gửi tặng tôi 10 bông hồng để trang trí phòng và một chai champagne để vợ chồng tôi cùng nâng cốc chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp. Trong chuyến hành trình trên vùng biển Caribe xinh đẹp, rau ếch đều đặn tặng tôi những món quà thật ý nghĩa, những bài thơ về biển và một vài ca khúc ca ngợi cuộc sống. Đêm cuối cùng, chúng tôi đã quyết định cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn ở vùng nhiệt đới. đầu ếch mang theo những cánh hoa từ bó hồng Karen tặng. Còn tôi thì chuẩn bị rượu champagne. Chúng tôi nâng cốc khi cùng nhau ngắm nhìn đại dương mênh mông trước mặt Chúng tôi thả những cánh hoa hồng bay trong gió và gửi vào đó ước mơ về một cuộc sống yên bình Khi những cánh hoa chạm vào mặt nước, một đàn cá heo kéo tới phá tan sự yên tĩnh của đại dương Cảm giác tự do và hạnh phúc tràn ngập trong lòng tôi Vậy là cuối cùng chúng tôi đã vứt bỏ được nỗi sợ hãi và tìm lại được niềm tin vào tương lai. thăm của bố mẹ. Hai món quà ý nghĩa nhất mà các bậc cha mẹ có thể trao cho con cái là sự sinh thành và che chở. Trong thời gian tôi làm việc trong nhóm tình nguyện Bees Corps of Philippines, bố mẹ đã đến thăm tôi vào dịp sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Cả gia đình tôi nghỉ lại ở thủ đô Manila trước khi nhổ neo đến hòn đảo nhỏ ở Cebuan, nơi tôi đang làm nhiệm vụ Khoang tàu nóng như có lửa đốt, dãy giường ngủ cùng những tấm thảm nhựa đã chiếm hết khoảng không gian chật hẹp trong khoang tàu. Trước đó, tôi đã khuyên bố mẹ nên mặc những bộ đồ may bằng vải mỏng và nhẹ để thích nghi với tình hình thời tiết ở đây. Thế nhưng, vì chưa biết tình hình chuyến đi ra sao nên cha tôi đã ăn mặc rất chỉnh chu, đến nỗi giờ đây mồ hôi toát ra ướt đẫm cái chiếc áo sơ mi của ông. Mẹ tôi thì có vẻ dễ chịu hơn với chiếc quần ống rộng và áo thun ngắn tay. Tôi nằm trên khoang giường chật chội, lo lắng không biết liệu bố mẹ mình có thích nghi được với cuộc sống trên đảo hay không. Tôi đang sống trong một túp lều nhỏ, có diện tích chỉ 6 mét vuông bên bờ biển, không điện, không hệ thống nước và cũng chẳng có giường nằm hay rèm cửa gì cả. Trước khi về nhà, tôi đưa bố mẹ đến thăm một gia đình người Philippines Trên chiếc mô tô có từ thập niên 70 của thế kỷ trước, có gắn thêm một thùng xe nhỏ ở phía sau. Vợ chồng Nanai và Tatey, hai cô con gái Gina và Nene cùng cậu con trai Bindeo đang đứng đợi chúng tôi. Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình diễn ra giống như cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai họ trong lễ đính hôn. Hai bên bố mẹ nhìn nhau đầy tò mò. Sau màn giới thiệu, mẹ tôi cố gắng bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với gia đình Philippines đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Từ ánh mắt và giọng nói của mẹ, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của bà trước việc tôi phải vượt biển đến vùng đất xa xôi này. Bà Nanay nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi và mỉm cười thông cảm. Thật ra, không cần mẹ tôi gửi gắm thì bà cũng đã xem tôi như một đứa con trong gia đình. Sau khi tắm rửa ở Person, Chúng tôi băng qua một vườn xoài rồi đi tiếp qua một con đường nhỏ sinh lầy và cuối cùng mang theo bờ biển để tới típ lều của tôi. Mẹ tôi và bà Na Nay đi cùng nhau. Khi nhìn họ, tôi nhận ra mình thật may mắn. Họ là hai người phụ nữ tuyệt vời để tôi học hỏi, nương tựa và trên hết. Họ luôn yêu thương tôi. Cũng như mẹ tôi, bà Na Nay có một nghị lực phi thường và sống rất thuận hòa với mọi người. Bà luôn tìm cách phung vén cho gia đình mình Bà chăm lo cho tất cả mọi người. Bố mẹ tôi chẳng thốt nên lời khi nhìn thấy túp lều nhỏ của tôi, có lẽ đến bây giờ họ mới cảm nhận được cuộc sống nghèo nàn của cư dân ở đảo, cũng là cuộc sống mà con trai họ đang từng ngày trải qua. Bố tôi đứng trước hiên túp lều, mắt hướng về phía biển, đôi vai run run của ông đã nói lên tất cả tâm trạng trong lòng ông lúc ấy. Tôi đã sống ở trên đảo hơn 1 năm. và chưa bao giờ nghĩ đến việc người thân của mình sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh sống khốn khổ này. Bố tôi là chủ một trang trại và ông luôn tin rằng con người có thể sống ở bất cứ nơi nào nếu chăm chỉ làm việc. Khi chúng tôi đến thăm nông trại của gia đình bác chủ nhà, bố tôi đứng chăm chăm nhìn bác ta tay đang nặng nhọc lê bước giữa thửa ruộng. Một tay bác giữ chặt chiếc cày, trong khi tay còn lại cầm sợi dây xỏ ở mũi của con trâu để đi phía trước. Bác ấy đã làm việc vất vả như thế trong suốt 16 năm qua và sẽ tiếp tục công việc này cho tới khi bác không còn sức để làm nữa. Dù làm việc rất cực nhọc, nhưng cuộc sống của gia đình bác chỉ đủ sống qua ngày. Mới tiệc sinh nhật của tôi đã kết thúc một cách không mong muốn khi chúng tôi nhận được tin có thuyền đánh bắt cá trái phép. Việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ không những sẽ làm chết một số lượng cá rất lớn Mà còn gai thiệt hại nặng nề đến những rạn san hô bên bờ biển. Sau màn rượt đuổi, chúng tôi bắt được con thuyền và dùng dây thừng buộc nó lại. Dĩ nhiên, sau khi chứng kiến những chuyện đã xảy ra, bố mẹ tôi không yên tâm để tôi tiếp tục sống và làm việc ở đây. Tôi đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của bố mẹ bằng những lời giải thích về lợi ích của công việc mà tôi đang làm. Buổi tối, chúng tôi nằm nghỉ trên cái chõng tre bên ngoài túp lều. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Bố mẹ tôi im lặng, dường như họ đang run sợ trước những tạp âm xung quanh, tiếng kêu của côn trùng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Tôi ôm lấy bố mẹ, nói với họ về cuộc sống và cảm giác của tôi khi được sống ở đây. Mẹ tôi thở dài không nói gì. Trước khi bố mẹ rời Philippines, chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một khách sạn nằm bên bờ biển. Sau bữa trưa, tôi nhìn bố và bắt gặp ánh mắt buồn của ông đang đăm đắm nhìn mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bố. Tôi hỏi bố điều gì đã xảy ra, nhưng ông chỉ lắc đầu nhìn mẹ tôi rồi nói với bà, chúng ta quá sung sướng so với những người dân ở đây. Họ yên lặng trong chốc lát rồi tiếp tục, "Cảm ơn con, Let. Cảm ơn con vì con đã làm cho bố mẹ hiểu hơn về cuộc sống xung quanh mình." Let budget. Những chuyến xe tình yêu Một chuyến du lịch cũng giống như là một cuộc hôn nhân vậy, chắc chắn bạn sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ rằng mình có thể điều khiển được nó. John Steinbeck. Chiếc xe máy có gắn bàn đạp ấy tưởng không còn dùng được nữa, nhưng thật ra nó vẫn còn chạy tốt. Hai cái lớp đã mòn nhăn, vài chỗ còn lộ cả sắt ra ngoài, cái khung xe được sơn màu nâu nhạt, chỉ còn sót lại hai chữ cái P và O. Theo tôi đoán Hai chữ cái này xuất phát từ tiếng Ý, chính là Biago. Người chủ đại lý cho thuê xe máy vẫn chốt bình xăng ra, nhìn vào bên trong, lắc bình và hỏi tôi: "Anh định đi trong bao lâu?" "Khoảng vài giờ," tôi đáp. Anh ta cười, vỗ vai tôi và nói: "Ồ, chắc là đủ cho cuộc đi dạo của anh đấy." Tôi đặt hy vọng vào chiếc xe cà tàng này và cùng nó bắt đầu hành trình khám phá đất nước Cuba. Đầu tiên, tôi băng qua những cánh đồng xanh Có những chú bò gầy còm đang gặm cỏ. Sau đó, tôi đi men theo bờ biển, đi vào con đường đầy cát rồi vòng quanh những hốc đá. Dù đã đi dọc bãi biển, nhưng tôi chẳng thấy bất kỳ người nào. Đi thêm một đoạn, tôi gặp một chiếc ô tô đi ngược về phía mình. Tôi đưa tay vẫy chào 6 người ngồi trên xe, hai người trong số họ đã lịch sự vẫy tay chào lại tôi. Một lát sau, xe tôi chạy vượt qua một nhóm người đang đi bộ. Họ cười và gọi tôi cho họ đi nhờ xe. Nhìn lại, con chiến mã cũ rít đang kêu lạch cạch của mình. Tôi nghĩ nó chẳng thể nào thồ thêm được bất cứ ký lô nào nữa, nên đã từ chối họ bằng một cái lắc đầu và tiếp tục đi. Tôi vòng xe qua một góc phố và nhận ra có một vật thể lạ đang tiến về phía mình. Trong từ xa, hình như đó là ba người nông dân đang chở một cái thúng to đựng trái cây. Khi họ lại gần hơn, tôi thấy có rất nhiều trái cây được chất đóng trên một chiếc xe tương tự như chiếc xe của tôi, thậm chí còn cũ hơn và đang phóng mỗi lúc một nhanh. Trong khung cảnh hiền hòa và với những con người đáng mến như thế này, tự dưng tôi cảm thấy hết sức xấu hổ trước sự hẹp hòi của mình khi đã từ chối không cho những người đi bộ đi nhờ xe. Phía cuối con đường là một bờ biển đẹp và hoang vắng, bờ cát, bầu trời, những hàng cây, đại dương, tất cả đều yên tĩnh. Tôi đã đến thăm vùng đất này cả chục lần với hy vọng sẽ vẽ được bức tranh phong cảnh thiên nhiên. Thế nhưng, một lần nữa tôi quay xe và trở lại con đường mà mình vừa đi qua. Lúc chạy xe ngang qua một ngôi nhà tranh ở ven đường, có hai người phụ nữ vẫy tay xin đi nhờ xe. Nhưng cả hai người cộng với đồ đạc của họ có thể lên đến cả 200 kg nên tôi chỉ còn biết mỉm cười với họ rồi đi qua. Chiếc Piaggio chậm chạp lăn bánh về phía trước. Và sau đó tôi gặp cô ấy, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đeo túi chéo ngang vai, đi giày sandal và có nụ cười rạng rỡ. Cô vẫy tay xin đi nhờ xe tôi và dĩ nhiên tôi đã dừng lại, đúng như bản chất một người đàn ông bị sắc đẹp quyến rũ. Tôi bối rối không biết làm thế nào để chở được người khách đặc biệt này trên chiếc xe máy lộc cọc của mình. Tôi chào cô ấy bằng một nụ cười tươi và trở tay ăn nói của mình, "Xin Xin chào. À tôi tôi thật không chắc là cô có thể ngồi ở chỗ nào nữa. Cô ấy cười và nói đùa với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, nghe rất êm tai. Dù chẳng hiểu cô ấy nói gì, nhưng cách nói chuyện và đôi mắt đang viết cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cả buổi chiều tôi lắng nghe cô ấy nói với một tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Tôi chạy xe trên con đường chín giữa biển và đồng cỏ xanh tươi trong khi cô gái ôm lấy eo tôi. Cô ấy tươi cười, vẫy tay và nói chuyện với những người chúng tôi gặp trên đường bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhận thấy cô ngồi không vững ở phía yên sau, tôi đã giảm tốc độ và chọn đi trên con đường ít chướng ngại vật nhất. Sau đó, cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và chỉ vào một căn hộ trang trí hoàn toàn bằng hoa. Tôi từ từ dừng lại, cô xuống xe và đứng cạnh tôi. Cô ấy đang chờ một câu nói tạm biệt. Tôi lấy cái mũ của mình xuống và đội lên mái tóc xoăn đen của cô. Hẹn gặp lại. Tôi nói dù biết mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi không nhớ mình phải dừng lại giác bộ ở chỗ nào khi chiếc Piago hết săn. Chuyến đi của anh thế nào? Vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà. Dù là một người đàn ông chân thật, nhưng tôi lại không dám thú thật với vợ chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ tôi lại kể cho vợ, người đã sống cùng mình 16 năm, toàn bộ cuộc vui ngoạn trên chiếc xe máy với một cô gái khác. Nói chung là vui. Giống như những gì em có thể hình dung. Tôi đáp, cố làm ra vẻ thoải mái. Thế cái mũi của anh đâu rồi?" Vợ tôi hỏi với giọng đầy ngờ vực. Sấu hổ vì đã bị lộ tẩy, tôi đành kể lại cho vợ tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Cô ấy cười phá lên và trêu chọc tôi. Chúng tôi cùng nhắc lại mùa hè cùng khung cảnh lãng mạn của lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hồi đó, chúng tôi đã cùng nhau lang thang khắp vùng phía nam Ontario, Trên chiếc Honda cũ của tôi, chúng tôi nhớ lại lý do cả hai quyết định kết hôn và lý giải vì sao đến bây giờ vẫn chung sống với nhau. Tôi đến Cuba ấm áp, thoáng đãng và đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình trên chiếc Honda. Và tại vùng đất này, tôi đã làm mới lại tình yêu của mình trên một chiếc Piaggio. hạnh phúc của Nathan. Đôi khi tôi nhận ra rằng những kết quả lớn lao lại bắt nguồn từ những việc rất nhỏ nhặt và điều này khiến tôi nghĩ rằng không có việc gì là nhỏ cả. Ruth Patton. Tôi làm việc tại một bộ phận phục vụ khách hàng của sân bay. Một hôm đang ngồi làm việc thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một giọng nam cất lên: "Thưa ông Redner, Tôi là Tom Fury. Có lẽ ông không nhớ là đã gặp tôi và gia đình tôi hồi tháng 11. Khi đó, gia đình tôi đang định tới Miami thì nhận được tin có một gia đình đang cần vé nhưng chuyến bay đã hết chỗ. Tôi thú nhận với anh ta rằng mình không hề nhớ về việc đó. Anh ta lại nói tiếp, khi đó ông đã thông báo tìm xem có ai tình nguyện nhường 3 vé máy bay và đi chuyến bay kế tiếp không. Vợ tôi, anh Đã đến chỗ của ông để báo rằng chúng tôi, tôi và vợ tôi, con gái Maria và con trai Nathan rất sẵn lòng làm điều đó. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục và 15 phút sau, ông quay lại và nói với chúng tôi rằng ông không cần chúng tôi nhường vé nữa. Đến lúc này, tôi vẫn không chắc vị khách hàng trước đây của mình đang gọi điện thoại từ đâu cũng như liệu anh ta có tức giận trước hành động đó của tôi không. Thế nhưng Không những trả lại vé, ông còn chuyển chúng tôi lên ngồi ở khoan hẳn nhất để bày tỏ sự cảm kích đối với việc nhường vé của chúng tôi. Thật ra, tôi nghĩ rằng lẽ ra lúc đó, ông không cần phải làm như vậy. Ông chỉ cần trả lại vé cũ cho chúng tôi là được rồi. Bây giờ, ông đã nhớ ra chúng tôi chưa? Vâng, tôi nghĩ mình đã nhớ ra rồi. Tôi rất vui vì anh thích chỗ ngồi đó. Tôi nói. Anh nói tiếp. Vâng, chuyến bay đến Miami thật tuyệt vời. Vâng. Chúng tôi rất hào hứng. Ann và Maria ngồi cạnh nhau còn tôi và Nathan thì ngồi ở ghế đối diện. Chúng tôi vui vẻ chuyện trò suốt đường đến Florida. Tôi thật sự rất vui khi biết gia đình anh hài lòng với chỗ ngồi mới và rất cảm ơn vì anh đã gọi điện thoại cho tôi. Nhưng có chuyện đã xảy ra. Tôi nhận thấy sự thay đổi bất ngờ trong âm sắc giọng nói của Tom. Sau chuyến đi đó, Nathan đã qua đời trong một tai nạn khi đang đạp xe trên đường. Người tài xế đã không nhìn thấy thằng bé. Tôi có thể hình dung những giọt nước mắt và nỗi đau tột cùng trong giọng nói của người đàn ông. Mắt tôi rưng rưng và im lặng chờ đợi trong sự chia sẻ. Một lát sau, anh tiếp tục. Chuyến đi đó là lần cuối cùng cả gia đình tôi được ở bên nhau. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đến Miami và việc được ngồi ghế ở khoan hẳn nhất. Chuyến đi đó rất có ý nghĩa đối với Nathan và tôi sẽ không thể hình dung Ông đã đem đến cho chúng tôi những khoảnh khắc thật hạnh phúc, ông Gardner ạ. Vợ chồng tôi muốn nói với ông rằng chúng tôi vô cùng cảm ơn ông. Tôi nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Tôi hít một hơi thật sâu và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với sự mất mát to lớn của gia đình anh, cũng như cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi. Sau khi gắt máy, tôi ngồi thẫn thờ trước tai nạn của cậu bé Nathan và nỗi đau của gia đình Tom Fury. Tôi đã không nhận ra việc tôi chuyển cả gia đình Fury lên ngôi khoang hạng nhất lại có một ý nghĩa to lớn đối với con trai họ như thế. Lúc ấy, tôi chỉ thấy đó là một việc làm hết sức đơn giản mà thôi. Vài tháng sau, gia đình Tom Fury đến sân bay thăm tôi. Đó là chuyến bay đầu tiên của gia đình anh kể từ sau tai nạn của Nathan. Tôi bắt tay Tom và cảm ơn vì anh đã gọi điện cho tôi. Và Tom đã tặng tôi một tấm hình của Nathan. Đã qua nhiều năm kể từ chuyến thăm ngắn ngủi đó nhưng tôi vẫn giữ bức ảnh của Nathan ở phòng làm việc của mình. Nó không chỉ là kỷ vật về một cậu bé bất hạnh mà còn nhắc nhở tôi về sức mạnh của một cử chỉ ơn cần dù là nhỏ bé nhất. Chef Tedner